Bẹp miệng tự ti đứng ở một bên Vô cùng lung túng Đường ngân nhước mắt Nhìn dáng vẻ đàng thương của chú Dĩnh Cười một tiếng đầy trầm trọc Kìa Sao vậy Mời nói có mấy câu thôi đã tủ thân khóc rồi Bà ta làm ra vẻ bề trên Cao cao tại thượng Vừa chậc lưỡi vừa lắc đầu Cô cho rằng tôi đang cậy già lên mặt Hay cho rằng Làm dâu nhà họ tôn chúng tôi Là ép buồn cô chù dĩnh rối rít xua tay. "Dạ không, bác ơi, con không có ý đó." Hai người gì cũng đổ thêm dầu vào lửa. Còn chưa chính thức làm dâu mà đã biết bày trò hờn dỗi, nếu cô cảm thấy nhà họ Tôn chúng tôi bạc đãi cô thì hối hận bây giờ vẫn còn kịp. "Đây là cách con dạy vợ sao, Minh Hưng?" Chậc chậc, đúng là khiến cho nhà ta nở mặt nở mày. Tôi Minh Hưng bị kẹp ở giữa nên khó xử vô cùng. Chỉ có thể bấu vào áo chú dĩnh mà thì thầm Em mau xin lỗi mẹ đi Tuy cảm thấy uất ức Nhưng dưới áp lực của những người xung quanh chu dĩnh đành cuối gầm mặt Con xin lỗi bác Con sai rồi Thôi thôi đừng Tôi không nhận nổi đâu Đường Ngân cười thỏa mãn Điệu đà phạn eo Rồi vui vẻ dạo quanh trung tâm thương mại Cùng hai người chị em Gặp loại con gái này Thì phải dạo oai phù đầu trước Bằng không cưới về rồi Cô ta sẽ xem trời bằng vùng, không xem bà chủ nhà họ Tôn kia mẹ chồng ra gì nữa. chú Dĩnh cắn mạnh vào môi, vừa hít thật sâu vừa tự an ủi bản thân, không tức giận, để có một cuộc sống tốt đẹp. Sau một hồi đi dạo trong trung tâm, sự chú ý của Chu Dĩnh đã bị thu hút bởi một sợi dây chuyền mang kiểu dáng độc đáo và phong cách sang trọng, rất phù hợp với khí chất của cô ta. Trong đầu cô đã mường tượng ra hình ảnh mình đeo nó lên trong ngày cưới, nhận lấy những lời chúc phúc của bạn bè và người thân. "Minh Hưng, món này." Chu Dĩnh nếu lấy Tôn Minh Hưng, kích động reo lên, Tôn Minh Hưng cũng dừng lại, nhưng khi nhìn thấy con số 580.000 tệ, khóe miệng anh ta cứng đờ, chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà đã đắt nhiều vậy, mua cả bộ trang sức chẳng phải sẽ tốn từ 3 đến 5 triệu ư? Anh ta nghĩ mà sốt ruột. bèn to vẻ do so sợ. Hai đứa con đường đó kỳ kèo cái gì? Từ đằng trước, đường ngân nhớ mày hỏi với vẻ không vui. Tôn Minh Hưng lúng túng cười khan, chạy đến thì thầm gì đó với bà ta. Cái gì? 580.000, sao nó không đi ăn cướp đi? Đôi lông mày dựng đứng, đường ngân thấp giọng gắt lên. Sau đó bà ta bước đến, nhấc sợi dây chuyển kia lên ngắm nghĩa với vẻ bình thản. Đôi mày dần nhếch cao, sau nhiều fan quan sát, bà ta thả nó xuống nhả nhạt, nhạt bình phẩm kiểu dáng lỗi thời chất liệu tầm thường mà lại đắt nhiều vậy thì chỉ có lừa đảo đứa nào ngu lắm mới mua đi chúng ta tiếp tục đi xem hai người gì cũng cười phụ họa <cười> đúng vậy đúng vậy kim cương là mô hình lừa đảo bonsi thường thấy mua về chỉ chứng tỏ có tiền thôi chưa chẳng lợi lộc gì mấy hơn nữa loại dây chuyền này không phải ai muốn đeo cũng được và là tiểu thư đại các được dạy dỗ từ nhỏ cơ Dĩnh dĩ à? Chật, thôi cũng xem như miễn cưỡng Ba người khúc khích cười duyên rõ ràng đang ngầm phê phán rằng kiểu phụ nữ xuất thân bình dân như chú Dĩnh căn bản không xứng với sợi dây chuyền trị ra mấy trăm nghìn này tôi mình hưng cũng mượn đường mà lên tiếng Đấy, em xem mẹ với dì đều bảo nó no xấu mà chúng ta đi chỗ khác chọn tiếp đi Trong lòng Chu Dĩnh bỗng sinh ra cảm giác lạc lõng và chua xót. Cô ta thật sự rất thích sợi dây chuyền này, đời người chỉ có một lần kết hôn, cô muốn xuất hiện trong bộ dạng đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất, không để lại bất kỳ nỗi tiếc nào. Hơn nữa, Chu Long đã vì con gái mà bỏ ra 3 triệu tiền mặt sắm sửa đồ cưới, số tiền ấy gần như là toàn bộ gia tài tích góp cả đời của hai ông bà. Ngoài ra, Trong hơn một nghìn mẫu đất thương mại Lấy lại từ hội thương mại tứ hải Có một nửa đã được giao cho nhà họ tôn xử lý Đó chính là những mảnh đất hái ra tiền Nội tiền thuê hàng năm thôi Cũng đã không dưới một triệu tệ Vậy mà hôm nay Ngay cả sợi dây chuyển mấy trăm nghìn Họ cũng không chịu mua cho cô Càng suy nghĩ Chú Dĩnh càng nuốt không trôi cục tức này Cô ta gom hết can đảm lên tiếng Bác ơi Con nhớ bố con có có đưa tiền cho nhà bác 3 triệu tiền mặt sắm đồ cưới, còn cô ta còn chưa kịp xuất lời, Đường Ngân đã sừng cổ lên như bị chạm phải ngược. Cô có ý gì? Cô nói nhà họ Tôn chúng tôi thèm tiền của nhà cô." <cười> Nực cười, tự mà ngẫm lại xem, cái nhà nghèo kết xác của cô có gì đáng để chúng tôi nhòm ngó? Chúng tôi cầm 3 triệu tiền mặt, 1000 mẫu đất kia là vì ai, còn không phải vì nhà các cô ư? Bà Tạc ta khoanh tay nói với vẻ hiền nhiên Trên đời này Ngu dốt không có tội Tội là giấu dốt Hạng bần cùng như nhà các cô Nắm trong tay lượng tài sản lớn như vậy Bị hội thương mại thứ hải cho nếm mùi Còn chưa đủ hay sao Lỡ như gặp thêm một hội thương mại tam giang Hội thương mại bát mã nữa Thì biết làm sao Nhà họ tôn chúng tôi chủ động gánh vác rủi ro thay nhà các cô Để tài sản của nhà cô Có thể tỏa sáng công hiến cho xã hội cô không cảm ơn thì thôi mà còn trách móc là có ý gì bác Các bác chủ dĩnh bị những lời chơi chẽ này khêu khích đến đỏ bừng cả mặt nhưng lại không biết nên phản bác thế nào hai người gì cũng đồng tình hồng hách mở miệng chúng tôi cái gì cô có thể bước vào nhà họ tôn đã là phúc tám đời vậy mà còn không biết ơn haha <cười> còn chưa cưới về đã thế này thế kia không thèm xem bà chủ nhà họ tôn ra cái đinh gì Đợi cô thành con dâu trong nhà rồi, có khi gia tài cả nhà chúng tôi cũng bị cô đào đi hết. Minh Hưng à, con dạy vợ thế này hả con? Chớp mắt nhìn lại cho kỹ đi con, đừng cưới một ả đào mỏ phản phúc về. Tôi, tôi không hề. Kiểu con gái vừa vào đời chưa lâu như Trô Dĩnh, làm sao có thể là đối thủ của mấy người đàn bà lõi đời này. Trong cơn giận ngập đầu, cô ta chỉ biết trơ mắt nhìn Tôn Minh Hưng, hy vọng người chồng tương lai có thể nói đỡ cho mình. Nhưng gương mặt Tôn Minh Hưng giờ phút này Cũng xa sầm nặng nề Cảm thấy tôi nghiêm đàn ông của mình bị khiêu khích Anh ta cau mày Dĩnh Dĩnh Em quá đáng lắm Em xem, em khiến mẹ giận thế nào rồi này Còn không mau qua xin lỗi mẹ đi Đường Ngân nhìn chú Dĩnh Với vẻ hà hề xen lẫn kiêu kỳ Hai người gì cũng hớn hở Mong chờ cô ta trở thành trò cười Tôi xin lỗi Vì sao lần nào người xin lỗi đều là tôi Tôn Minh Hưng Bây giờ tôi mới nhận ra, anh chỉ là một thằng hèn. Sự tuổi thân tức tười vỡ hòa trong lòng, chu Dĩnh thét lớn, rồi vừa chạy đi vừa đưa tay lên gạt nước mắt. Thấy mọi chuyện xảy ra bất ngờ, tôi Minh Hưng cũng cuống lên rộm đuổi theo. Dĩnh Dĩnh! Nó bị con triều hư rồi mới thế, cứ để nó đi. Đường Ngân cũng tức giận, gần giọng nói. Làm mình làm mày với ai? còn không tự xem lại bản thân thế nào? Hai người gì phụ họa, phải phải chỉ là một con nhỏ nghèo xác nghèo sơ gà vào nhà họ tôn chúng ta đã là có phúc lớn thế mà còn lên mặt đòi chúng ta phải chu cấp thứ này thứ kia nó cũng xứng sao Minh Hưng đàn ông con trai phải cứng lên bằng không con sẽ bị nó chèn ép cả đời mất con hiểu không đúng vậy dù sao ngày cưới cũng đã chọn xong nó sớm muộn gì cũng mang họ tôn chạy trời không khỏi nắng ba người đàn bà cười nói không ngừng không thèm quan tâm đến chu dĩnh nữa mà tự tiếp tục đi mua sắm. Tôn Minh Hưng nhìn về hướng Chu Dĩnh rời đi với vẻ mặt u ám rồi hờ lạnh, xoay người nối gót mẹ và các dì. Thái độ quá quát của Chu Dĩnh hôm nay khiến anh ta thất vọng vô cùng, tự nhủ phải cho cô ta biết thế nào là quy tắc làm giàu nhà họ Tôn mới được. Chu Dĩnh lau nước mắt, tuổi thần mải miết chạy, gió thu đập vào khiến má cô ta đau bốt. Cô ta trốn ở một nơi không người, cuộn tròn người lại. Cô ta không thể chịu nổi sự út ức và khó chịu trong lòng nữa nên đã bật khóc. Khóc mãi, khóc mãi, rồi cũng mệt. Điều khiến cô ta vô cùng thất vọng và đau lòng là cô ta đã đi hơn nửa tiếng mắt khóc sưng vù cả lên nhưng lại chẳng thấy bóng dáng tôn minh hưng đâu cả. Người đàn ông mà cô ta chọn đây sao? Đây chính là chồng tương lai của cô ta ư Chú Dĩnh ơi là chú Dĩnh mày đúng là tự làm tự chịu. Chú Dĩnh tự cờ chế dễu cô ta gạt đi nước mắt ở khóe mắt nhìn về phía xa nắng chiều nhẹ nhẹ gió thu không hanh khô mấy trong lúc hốt hoảng dường như cô ta đã nhớ về thời còn nhỏ lúc đó cứ mỗi khi bị bắt nạt cô ta sẽ tìm một góc nào đó không người giống như bây giờ lén khắp một trận mà hồi đó cậu bé gầy yếu như cây gậy trúc luôn cua cua cái côn gỗ cao hơn anh để đuổi hết những tên khốn bắt nạt cô ta Sau đó sở phàm luôn ra vẻ anh hùng phổi bụi bạm trên người từ trong túi áo hô biến ra một miếng bánh quy hạnh nhân một cách thần kỳ rồi xoa đầu cô ta ngạo nghễ nói Có anh đây rồi không ai có thể bắt nạt được em Khi đó cô ta vừa cúi đầu ăn bánh quy vừa cảm động rơi nước mắt nghe anh khoác lác về sức mạnh thần kỳ của mình đánh cho đám trẻ nghịch ngợm đó khóc lóc kêu trời kêu đất diễn trông nhiều thật nên đã chọc được cô vui. Cô ta khóc mãi, khóc mãi rồi bật cười. Nhưng sau khi lớn lên, mối quan hệ giữa bọn họ ngày càng xa cách. Người từng thân giờ lại như người rừng. Cô ta chẳng nhận được sự che chở dịu dàng của cậu bé đó nữa. Sơ Phạm, Chu Dĩnh lý nhế một câu, cảm thấy vô cùng xót xa và hối hận. Cô ta khẽ cắn môi. Nếu anh ở bên cạnh, nếu bản thân cô ta có thể hiểu anh hơn. không lại nhạt ác ý như vậy nữa thì ai dám ngang nhiên bắt nạt cô ta chứ. Chu Dĩnh cúi đầu, vùi đầu vào sâu bên trong như một con đà điểu, cô ta muốn chôn tránh thế giới thật đầy đáng sợ này. Thế nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên bên cạnh cô ta vang lên hàng loạt tiếng bước chân, một giọng nói quen thuộc và dịu dàng vang lên bên tai. Em vẫn giống y như hồi nhỏ, cứ khi nào không vui là lại chạy tới nơi không người, khóc lén. Người này, người này là... Chú Dĩnh hơi khó tên, ngẩng đầu lên như thể đang mơ, rồi sau đó không kìm được mà hoa khóc. Trước mặt là bóng dáng của sở phạm, không biết đã đứng cạnh cô ta từ khi nào. Chàng trai gầy yếu như cây gậy trúc ngày đó, giờ đã lớn lên và trở thành người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, dáng người thẳng tắp, vô cùng khí chất. Nhưng cảm giác an toàn và ấm áp ở trên người anh lại chẳng hề đổi thay. chu Dĩnh nghẹn lời, đôi môi khẽ mở như muốn nói điều gì nhưng cuối cùng nước mắt lại rơi lãi trã Trên đường tới đây, anh tình cờ thấy một quán bánh ngọt, bánh quy hạnh nhân vừa mới ra lò, em muốn thử không Sở phàm ngồi cạnh cô ta mở giấy gói crop đựng món bánh mà cô ta thích ăn nhất ra Cảm xúc của chú Dĩnh như vỡ hòa cô ta cầm lấy cả gói bánh quy hạnh nhân, ăn từng miếng lớn ăn phòng mồm trợn mép vừa ăn vừa rơi nước mắt cảm động, uất ức và cả anh náy tự trách. ăn từ từ thôi, anh ở đây, vẫn luôn ở đây. sờ phàm khải nói, yêu thương xoa đầu cô gái bên cạnh. giờ phút này, chú dĩnh chẳng thể kiềm nổi cảm giác suy sụp, cô ta nhào vào lòng sờ phàm và khóc nức nở. dường như mọi uất ức, mọi tủ nhục và bất bình lúc này đều đang được trút hết ra. sờ phàm chỉ im lặng ở bên cô ta. bờ vai rộng và vạm vỡ đó như một ngọn núi to đem lại hy vọng cuối cùng cho chú Dĩnh trong đôi mắt anh hiện lên cả tia sát khí anh làm chú giúp em để anh đi tìm tôn Minh Hưng anh sẽ bắt cậu ta trả lại gấp trăm lần nỗi uất ức mà em phải chịu ngày hôm nay vừa nãy anh đã thấy hết mọi chuyện xảy ra ở trung tâm thương mại anh vô cùng tức giận muốn trút giận giúp người em gái chú Dĩnh này không, không cần đâu chú dĩnh liên tục lắc đầu tuổi thân nhìn sở phàm và nói bọn họ bọn họ là bậc bề trên em sau này em còn phải sống trong nhà họ tôn nữa ngụ ý là dẫu sao cô ta cũng là con dâu của nhà họ tôn sau này còn gặp nhau nhiều nên cô ta không muốn làm lớn chuyện sở phàm nghe vậy trong lòng bỗng xót xa nhưng anh vẫn trầm giọng nói vậy cũng không thể để bọn họ bắt nạt em như thế Không ai được bắt nạt em gái của anh. Vâng. Cuối cùng, chú Dĩnh đã nín khóc rồi cười. Cô ta dựa vào vai sở phàm, cảm giác đầy hạnh phúc và an toàn, dường như trở về thuở ấu thơ. Khi đó trời trong nắng nhẹ, hai người giống như bây giờ, ngồi thẫn thở trên đỉnh núi trước cửa nhà, nhìn mây trôi, nghe chiếm hót, ngồi một phát là hết cả nửa ngày, chẳng thấy tẻ nhà chốt nào. Sở phàm lặng lẽ ngồi cạnh chú Dĩnh, thời gian dần trôi đi. Mười phút, một tiếng, hai tiếng Mãi tới khi mặt trời lặn xuống Sở phàm mới đứng dậy nói Anh phải về rồi Em... em nhớ giữ gìn sức khỏe Chú Dĩnh mở miệng Thấy hơi luyên tiếc muốn giữ anh lại Nhưng cuối cùng lại buồn bã gật đầu Vậy... chào anh Giờ cô ta có tư cách gì để níu giữ anh Anh có thể ở bên cô ta lúc này Đã là tận tình tận nghĩa rồi Nhìn bóng lưng Sở Phạm rời đi Chu Dĩnh đi được ba bước lại quay đầu Vừa do dự vừa thấy buồn tẻ Nếu không lầm Thì hôm nay chắc là lần cuối bọn họ gặp nhau Sở Phạm đã có Vân Mộc Thành Có gia đình và con gái riêng của mình rồi Còn cô ta Cũng sắp bước vào lễ đường Trở thành cô dâu của người khác Chu Dĩnh ôm theo một loạt cảm xúc Phức tạp và lạc lõng Đi tới khu trang sức trong trung tâm thương mại kia Tìm kiếm khắp nơi Nhưng chẳng thấy bóng dáng của người nhà tôn minh Hưng đâu cả Cô ta cười nhạo bản thân Quả nhiên Người ta vốn chẳng hề quan tâm tới mày Chú Dĩnh à Đây chính là người đàn ông mà mày sắp lấy Em gái ơi Đúng lúc này Nhân viên bán hàng trong trung tâm thương mại nườm nở vội đuổi theo Nói <cười> Em gái Cuối cùng cũng tìm được em rồi Em đeo thử sợi dây chuyền này đi Đương nhiên, Chu Dĩnh nhận ra nó đó là sợi dây chuyền kim cường mà cô ta vô cùng thích ban với giá cao ngất trời 580.000 tệ Cô ta hơi buồn và tiếc lắc đầu nói Xin lỗi chị, tôi không mua sợi dây chuyền này nữa khiến các chị phải đợi lâu rồi Thái độ của nhà tôn minh Hưng đã vô cùng rõ ràng Cô ta đâu cần phải tự chuốc chuyện không vui vào người <cười> Em gái à em biết đùa thật đó Sợi dây chuyền này đã thanh toán rồi Nó thuộc về em Nhân viên bán hàng nữ lại cười hì hì Mở luôn chiếc hộp đựng dây chuyển tinh xào ra Đeo lên cho cô ta Thanh toán rồi sao Chú Dĩnh trợn tròn đôi mắt Hơi sững sờ Phải là một người đàn ông họ sở Đã mua cho em Anh ấy nói anh ấy là anh trai của em Người nhân viên bán hàng kia đầy ngưỡng mộ Vội vàng mở một hộp Dãy hộp trang sức với hơn chục loại khác nhau trông rất lộng lẫy và quý phái, cô ta cảm thán một câu. Ngoài sợi dây chuyền này ra thì những cái khác đều do anh ấy đích thân chọn cho em, tổng giá trị là hơn 3 triệu. <cười> em gái à, ngưỡng mộ em thật, có người anh yêu thương em như vậy luôn." Nhân viên bán hàng khen ngợi. "Đẹp thật đó, xuất hợp với khí chất của em, em nhìn thử đi. Ngay cả một sợi dây chuyền 500 nghìn tệ mà Tôn Minh Hưng cũng do dự không muốn mua cho cô ta." thế mà sở phàm vừa phung tay đã mua hẳn 3 triệu tiền trang sức đây là sự châm biếm và so sánh kiểu gì thế này đầu óc chu dĩnh quay cuồng cô ta nhìn vào bản thân đang đeo sợi dây chuyền kim cương ở trong gương xinh đẹp động lòng người đẹp vô cùng đột nhiên cô ta rưng rưng nước mắt che mặt nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc và cảm động phải, anh ấy là một người anh tốt là người anh tốt nhất trên đời này một sợi dây chuẩn kim cương đặc biệt ở trên chiếc cổ trắng nõn và thanh mảnh của chú Dĩnh kết hợp với dáng người thon thả đầy đặn của cô ta khiến cô ta trông giống như con thiên nga trắng quyến rũ và vô cùng xinh đẹp em à em xinh thật đó tin chắc với sự làm nền của món đồ đá quý này của bọn chị thì em sẽ có một đám cưới khó quên và hạnh phúc nhân viên bán hàng đầy ngưỡng mộ nói cả những món trang sức này nữa đâu là anh trai em chọn cho em đó em đeo thử đi Nếu không hợp bọn chị có thể sửa Cảm ơn Chú Dĩnh quê luyến không rời Trong lòng cô ta đầy xúc động Ngay lúc cô ta đang tràn ngập niềm vui Đeo thử hơn 10 món đồ trang sức Mà sở phàm tặng cho cô ta Thì Tôn Minh Hưng và Đường Ngân đã đi rồi Bỗng quay lại Bà ta liếc mắt một cái Là thấy được ngay sợi dây chuyền với giá cao ngất trời Là 580.000 tệ Ở trên cổ của chú Dĩnh Ngay lập tức bà ta nổi cơn giận bước giày cao gót lộc cộc đi tới. Giở nhỉ, quả nhiên cô vẫn mua sợi dây chuyền này, cô coi lời nói của tôi là nước đổ đầu vịt hả? Trong mắt cô có bậc bề trên, có người mẹ chồng này không? Đường Ngân chỉ tay vào Chu Dĩnh, tức tôi nổi, mặt mày xám xịt. "Cô, cô có mua nhiều đồ trang sức như này sao? Cô định tiêu hết tiền bạc của nhà họ Tôn chúng tôi à? Xem ra, cô quyết tâm muốn chống lại tôi đúng không?" chủ Dĩnh hơi hoảng hốt, Cô tá lắc đầu nói Bác gái Những thứ này không phải cháu mua đâu Là anh cháu, anh cháu tặng quà cưới cho cháu Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh Cũng giải thích theo Phải đó bác à Những món đồ trang sức này đều là do anh trai của em ấy Tặng em ấy làm quà kết hôn Hết hơn 3 triệu đó Đúng là khiến người ta ngưỡng mộ Nhắc tới sở phàm Mặt trù dĩnh bỗng ửng hồng con người trong veo như là nước mùa thu Cảm động và vui mừng khôn xiết Anh cô. À, tôi nhớ ra rồi. Nghe nói nhà họ Chu các cô còn có người con trai nuôi, tên là Sở Phạm gì đó, nghe nói là thanh mai trúc mã của cô, hồi xưa hồn nhiên vui đùa đấy hả? Đường Ngân liếc nhìn, thu lại hết mọi biểu cảm xấu hổ của cô gái Chu Dĩnh này, rồi cười khẩy một tiếng. "Sao? Cô Định Vương vẫn không dứt cắm sừng Minh Hưng nhà chúng tôi, đúng không?" Sang mặt Tôn Minh Hưng xám xịt đến đáng sợ. anh ta đã nghi ngờ, Sở phàm và chu dĩnh có mối quan hệ mờ ám từ lâu. giờ thấy cảnh tượng này sao có thể không tức cho được? không không phải đâu, chu dĩnh hoàng hốt vội vàng giải thích. không phải cái gì? cô tháo nó xuống cho tôi. đường ngân ngang ngược ra lệnh, ánh mắt đầy tham lam. chẳng phải cô nói đây là quà cưới mà thằng danh đó của cô tặng cho cô sao? nếu đã là của hồi môn thì cứ giao hết cho tôi giữ đi. Bà ta đã xem hết số trang sức này rồi Chúng đều là những mẫu mã cực phẩm Mỗi một món phải mấy trăm nghìn tệ Cho dù là chủ nhà họ tôi như bà ta Cũng chẳng có nổi mấy món Thứ đồ cực phẩm này Mà đem cho kẻ lặng lơ như chú Dĩnh Thì chẳng phải là phung phí của trời ư? Chú Dĩnh cắn môi cúi đầu giữ chặt lấy sợi dây chuyền trên cổ Cảm thấy vừa uất ức vừa khó chịu Sợi dây chuyền này Không những là món trang sức quý báu Mà còn là nỗi nhớ nhung Mà sở phàm dành cho cô ta Nó rất có ý nghĩa với cô ta Cô ta lấy hết can đảm, Mở miệng nói Ba gái Cháu không thể đưa cho bác sợi dây chuyền này được Đây là anh trai cháu Bố Đường ngân giơ tay tát cho chú dĩnh một bà tài Khiến cô ta lào đảo, Khuôn mặt mịn màng Bỗng hiện lên một dấu tay đỏ bừng Con khốn Trái một anh, phải một anh Trong mắt cô có còn minh hưng không hả cô có hiểu lễ nghĩa liêm sỉ không hả? đường ngân tức giận chớn chẽn mắng trời đã món đồ trang sức mà thằng đàn ông khác mua cho rồi bước chân vào cửa nhà họ tôn tôi sao cô bị ổi vậy hả? cô không biết xấu hổ à? dĩnh dĩnh lúc này tôi mừng hừng vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy khẽ trách em cũng thật là nghe lời mẹ đi đưa sợi dây chuyền cho mẹ là xong mẹ cũng chỉ vì muốn tốt cho chúng ta chỉ giữ giúp chúng ta thôi chưa đâu có lấy mất của em đừng hẹp hòi như vậy mà chú Dĩnh ôm gương mặt sưng phù của mình hai mắt đẫm lệ giờ đây lòng cô ta đã lạnh như trò tàn gật đầu như người máy <cười> đúng là đồ đê tiện không đánh thì không nên hồn đường ngân xoa xoa hai tay hà lòng hà dạ bà ta gọi cô nhân viên bán hàng đang sững sở ở một bên và giận dò đi đi gói lại hết những món đồ trang sức này lại cho tôi bà ta còn tự tay giật sợi dây chuyển xa xỉ đang đeo trên cổ chú dĩnh xuống vui vẻ đeo vào rồi khoe khoáng xoay một vòng trước gương hai người cô đứng bên cũng mỉm cười tầng bốc chị chị đeo sợi dây chuyền này đẹp quá khí chất này, mẫu mã này đúng là thiết kế dành riêng cho chị phải đó chị đợi đến ngày cưới của Minh Hưng chị mặt xuất hiện đảm bảo sẽ là tâm điểm của cả buổi lễ đường ngân hơi phần bà ta yên tâm thoải mái nhận hết mười mấy món trang sức đá quý mà sở phàm tặng cho chú Dĩnh vui vẻ đeo thử lần lượt từng cái một quả nhiên số trang sức đá quý cực phẩm này phải là một người phụ nữ trưởng thành có thân phận, có địa vị như bà ta mới xứng có nó chứ loại phụ nữ hèn hạ xuất thân thấp kém như chú Dĩnh mà cũng xứng sao một người phụ nữ hèn hạ sinh ra từ khu nhà ổ chuột bám được nhà họ tôn bọn họ đã phúc tám đời tu luyện rồi, chẳng lẽ cô ta còn muốn tạo phản ư? Đi, theo mẹ đi đặt mấy bộ đồ cưới, áo dài để hợp với số trang sức này của mẹ, không thể đẻ mấy món đồ cực phẩm này xuống giá được. Đường ngân hài lòng, híp mắt lại, chiêm ngưỡng trong phòng tài ngọc phỉ thúy. Dù sao thì ông trù Long đó đã đưa cho nhà họ tuôn bọn họ 3 triệu tiền của hồi môn đủ đẻ bà ta tiêu xài. Hiện giờ trong lòng trù dĩnh tràn đầy uất ức và đau khổ. Nào có tâm trí đi mua sắm Cô ta bỏ đi trong tuyệt vọng Còn sắc mặt của Tôn Mình Hưng Thì phức tạp Biểu cảm hơi mất tự nhiên Mẹ Chúng ta đối xử với dĩnh dĩnh như vậy Liệu có phải hơi quá đáng không <cười> Quá đáng Đây là quy tắc Nó nghĩ cửa nhà họ Tôn dễ bước chân vào lắm sao <cười> Cũng chẳng thèm nhìn lại thân phận Của bản thân mình như nào đi Đường Ngân thường một bộ xã hội Mặt đầy khinh thường Tuy là vậy, nhưng mẹ cũng không nên ra tay đánh cô ấy chứ. Anh trai sở phàm của cô ấy cũng có chút lai lịch và quyền thế, không dễ động vào đâu. Tôn Minh Hưng nghĩ lại còn thấy rủng mình, sợ hãi nói. Lần trước, lúc ở hộp đêm kim xa, anh ta cũng biết được năng lực của sở phàm. Ngay cả người ngang ngược có dã tâm như Mã Mê Nguyên cũng phải kính cận lễ phép với anh. Hơn nữa, sở phàm cũng đã cảnh cáo nếu anh ta còn dám bắt nạt chô dĩnh, thế chắc chắn sẽ khiến anh ta phải trả giá gấp trăm lần, giờ nghĩa lại đầu cũng toát đầy mồ hôi. <cười> "Con trai, con sợ gì chứ, mẹ gánh hết cho con." Đường Ngân cười khẩy một tiếng, nói với thái độ kiêu ngạo. "Nói thật với con, ông ngoại cũng sẽ tới tham dự đám cưới lần này của con đó, biết không? Có ông ngoại ra mặt thì cả giang bắc này thì ai dám lỗ mãng?" "Ông ngoại?" Tô Minh Hưng đột nhiên đắc chí, kích động vô cùng. Ông ngoại anh ta là Đường Thanh Sang từng là giám đốc tỉnh Giang Bắc cả khu Giang Bắc do một tay ông ta nắm quyền Tuy giờ Đường Thanh Sang đã về hưu lâu rồi nhưng sức ảnh hưởng của ông ta vẫn không hề suy giảm học trò của ông ta có mặt trong khắp ba lĩnh vực, quân đội, chính trị và thương mại, những người Đức cao vọng trọng nhiều vô kể Không nói đâu xa thủ trưởng của Giang Lăng hiện giờ cũng là do ông cụ một tay đè bạt Mỗi năm Tết đến xuân về, đều tới nhà thăm, lễ phép gọi một câu, lãnh đạo cũ. Đường Thành Sàng đúng là một ngọn núi lớn ở khu Giang Bắc, khẽ động vai một cái là đất dùng núi chuyển, ai dám xúc phạm uy nghiêm. Tôn Minh Hưng hơi do dự. Mẹ, nhưng con nghe nói, hình như mối quan hệ giữa mẹ và ông ngoại không được tốt cho lắm, suốt 20 năm không đi lại rồi. Nếu không thể dựa vào mối quan hệ của đường Thành Sàng, nhà họ tôn đó đã có thể đi cửa sau ở Giang Lăng tệ nhất cũng phải thuộc gia tộc lớn có khối tài sản hàng tỷ chứ đâu phải bình bình như hiện tại phải trước kia mẹ không hiểu chuyện xảy ra xích mích với ông ngoại các đứa quan hệ bố con dù mới gả vào nhà họ tôn mãi không phất lên được lại còn phải nhìn sắc mặt bác cả bảo thủ của con Đường Ngân thờ dài một hơi ngạ mạn hờ lạnh nói nhưng hiện giờ Tuổi tác của ông ngoại còn đã cao Ông ấy chỉ có một mình đứa con gái làm mẹ Nên đương nhiên sẽ muốn làm lành Muốn cả nhà đoàn tụ Do đó, ông ấy sẽ nhân ngày cưới của con Ra mặt giúp đỡ con Con trai, từ đó về sau Nhà họ tôn chúng ta Đều có thể đi cửa sau Ở trong Giang Bắc rồi Con biết chứ tôi mình hứng kích động vô cùng Chỉ cảm thấy trong lòng bỗng hưởng hực khí thế Và quyết tâm Phải rồi, có chỗ dựa như ông ngoại thì một sở phàm nhỏ bé là cái thá gì chứ tôi mình hừng nháo mắt mặt trời chiếu dọi xuống như soi sáng tương lai của anh ta một con đường thanh thang rộng mở suy nghĩ bay bổng hiện lên trong đầu anh ta trong đám cưới dưới hào quang trói lọi của ông ngoại anh ta kêu hãnh tự hào đứng trong đám đông tận hưởng sự quý trọng và ngưỡng mộ của mọi người còn bên dưới khán đài sẽ là gia đình nhà chú Dĩnh Chu Long đang cảm động rơi nước mắt và cả sở phàm bị dọa cho hồn bay phách lạc đang ruồn bẩn bật. sở phàm ơi là sở phàm, mắt nhìn người của anh vẫn quá kém rồi. Dù anh có giàu như nào, có thể khiến mãi mình nguyên cuối đầu nghe theo anh như nào, thì ở Giang Bắc này, ông ngoại tôi chính là trời. Tôi mình hừng nhào mắt, ngông cuồng nói. Ba ngày sau, tại đám cưới của tôi và chú Dĩnh, không biết khi gặp lại, anh sẽ có biểu cảm như nào đây? Tôi... rất mong chờ sau khi chào tạm biệt chua dĩnh Sở Phạm đưa Vân Mộc Văn về biệt thự Hải Đường Uyển, sau khi ăn cơm tối xong, đan đan ngoan ngoãn đi làm bài tập, Sở Phạm lại cùng Vân Mộc Thành ra phố dạo bộ còn bóng đèn Vân Mộc Văn đã bị Sở Phạm xua đi từ lâu rồi cô ấy tức giận đi rửa chén dọn dẹp nhà cửa, gánh vác trách nhiệm, bảo mẫu nhỏ lên vai ánh đèn bừng lên rực rỡ trung tâm thành phố giang lăng nhà nhà đèn đuốc sang trưng, long lanh âm cúng Vân Mộc Thành và Sở Phạm kề vai sánh bước trên con đường thành phố Giang Lăng cảm nhận ngọn gió mát mẻ thoang thoảng bên tai cảnh đêm leo lát đèn hòa khiến cho người ta cảm thấy lãng mạn và mộng ảo trong bọn họ giống như đôi tình nhân đang say đắm yêu đương khiến cho không ít người qua đường phải ngoái đầu liếc nhìn ánh mắt Vân Mộc Thành lấp lánh dòng suy nghĩ ngổn ngang cơ mặt cô không khỏi đò ửng. Thầm nhủ một câu trong lòng Hứ, ai là người yêu của anh ta kia chứ? Sở phàm, đã đi một lúc lâu lắm rồi Rốt cuộc anh muốn dẫn tôi tới đâu? Tôi còn phải về nhà phụ đạo đàn đàn làm bài tập nữa Vân Mộc Thành hờn mát Cái tên này chẳng nói năng gì suốt dọc đường Đúng là cái đồ đầu gỗ Sở phàm mềm cười, chia tay ve đằng trước Đến rồi Vân Mộc Thành nhìn về hướng ấy Trong trung tâm thương mại thời thượng Một cửa hàng đang tổ chức triển lãm áo cưới, đèn đuốc sáng trưng, bài chế vừa lãng mạn lại vừa sang trọng cùng với các món đồ cao cấp của nhãn hàng nổi tiếng như áo cưới, nhẫn kim cương, đa quý đắt tiền, thu hút vô số con trai con gái trẻ tuổi về quanh, Sở Phạm nói. Hai tháng gần đây là mùa cưới, mười mấy nhãn hiệu đồ cưới, trang sức trong vòng ngoài nước hợp tác mở triển lãm trưng bày hơn một ngàn bộ áo cưới đắt đỏ. ngài nói, còn có vài bộ hiếm có tuyệt thế nữa. Đã tham dự triển lãm ở 17 thành phố rồi. Đêm này là ngày cuối cùng ở thành phố Giang Lăng. Đi thôi, chúng ta qua đó xem. Sở phàm nói dứt khoát, anh kéo Vân Mộc Thanh đi. Vào giây phút ấy, Vân Mộc Thanh ngạc nhiên đến há hốc miệng, trái tim cô đập thỉnh thịch, vừa căng thẳng, lại vừa hoàng sợ. Không ngờ, sở phàm lại dẫn mình đi xem đồ cưới. Lẽ nào... Lẽ nào anh ấy muốn cầu hôn mình à? Suy nghĩ này vừa mới nảy sinh trong lòng cô, gương mặt Vân Mộc Thành lập tức nóng bừng, trong lòng vừa cảm thấy bối rối vừa căng thẳng, cô cắn đôi môi đỏ, nói ấp a ấp úng. "Sở Phạm, tôi cảm thấy có phải anh hơi kích động rồi không? Chúng chúng ta còn chưa còn chưa đến bước đó mà." Vân Mộc Thành ngượng nghịu khó xử, giống như có con nai con đang chạy loạn trong lòng. Cô ngơ ngác trước hành động đột ngột của Sở Phạm Anh liếc mắt nhìn gương mặt vừa ngợ ngùng lại vừa căng thẳng của Vân Mộc Thành Đến lúc này mới biết mình bị cô ấy hiểu nhầm rồi Anh cười bất đắc dĩ Mộc Thành Em đừng hiểu lầm Em gái chú dĩnh của tôi sắp kết hôn nên tôi muốn tặng quà cưới cho con bé Bởi thế tôi mới gọi em theo nhờ em giúp tôi lựa một bộ váy cưới Sở Phạm hơi cảm khái Lớn đến trường này tuổi rồi tôi nhớ mình vẫn chưa tặng con bé được món quà nào cho ra dáng cả kết hôn là chuyện lớn của cả đời người tôi làm anh thế thì phải tặng sự chúc phúc đáng quý nhất hồi sáng ở trung tâm thương mại mặc dù mình đã âm thầm trả tiền chuỗi dây chuyền kim cương 580.000 trăm tệ kia cũng rất khoát mua một lèo mười mấy món trang sức cho trâu dính nhưng trong lòng sở phẩm những thứ ấy đều quá tùy tiện qua loa em gái của sở phẩm anh làm đám cưới thì phải rực rỡ thu hút hết mọi ánh nhìn mới được. Món quà lớn lần này bắt buộc phải chọn cẩn thận, khiến cho tất cả mọi người phải trầm trồ hâm mộ. Hóa ra là thế, anh nói sớm đi chứ. Vân Mộc Thánh thở phào nhẹ nhõm, cô bực bội chừng mắt nhìn Sở phàm, làm cô sợ muốn chết. Cứ nghĩ, Sở phàm muốn cầu hôn mình, cô vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý kia mà. Nhưng sau đó, không ngờ trong lòng cô lại nảy sinh cảm giác mất mát và buồn bã, Dường như thư vốn thuộc về cô Đã bị chu dĩnh cướp đi mất Vân Mộc Thành biểu môi Cô hử lạnh đầy kiêu ngạo Dù gì cũng đâu phải mua cho tôi Kéo tôi đi theo làm gì Khoe khoang hai người là thanh ma trúc mã Tình cảm thăm thiết ân ai lắm à Sở phàm cũng ngửi thấy được mùi chua quen thuộc Trong không khí Anh thừa biết Vân Mộc Thành lại bắt đầu ghen rồi Nếu như không xử lý ổn thỏa Thì có thể sẽ biến thành Cuộc chiến tranh lạnh đáng sợ Nhưng sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm thực chiến Sở phàm đã nắm được chiến thuật nòng cốt Để làm vui lòng vợ mình Anh lập tức khen ngợi một cách chân thành Đó không phải là vì Người đẹp Vân có gu thời trang cao nhất Có mắt thẩm mỹ nhất Những món đồ tinh tế như vẻ cưới Thì người thô tục như chúng tôi làm sao hiểu được Thế thì còn tạ Nề tình anh chân thành Nên tôi mới giúp anh lần này đó Vân Mậu Thành cười tươi tắn cô nhấc đôi chân dài thon thả đi vào trong trung tâm triển lãm. sở phàm cũng cười cười nhìn bóng lưng uyển chuyển của người đẹp lòng anh thầm dao động. vân mộc Thanh, yên tâm đi anh đã chuẩn bị vải cưới cho em từ lâu lắm rồi đó là món quà độc nhất vô nhị trên toàn thế giới cũng là toàn vũ trụ này chỉ thuộc về một mình em mà thôi đợi đến khi anh thú thật thân phận cả gia đình nhận lại nhau Anh sẽ đích thần mặc chiếc áo cưới có một không hai đó lên người em khiến cho cả thế giới này biết rằng em là vợ của Sở Phạm Anh là người mà anh yêu nhất trong suốt cuộc đời này. Anh tin rằng ngày ấy đã sắp đến rồi. Sở Phạm điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng Vân Mộc Thành đi vào trong trung tâm triển lãm. Trong buổi triển lãm áo cưới, nhẫn kim cương trang sức đá quý, im lặng nằm trong tủ triển lãm tinh xảo Ánh đèn ấm áp lãng mạn, tiếng vĩ cầm du dương khiến cho con người có cảm giác mình lạc vào thiên đường mộng ảo, vừa đượm vẻ lãng mạn, vừa toát ra hơi thở thần thánh. Quần áo tinh tế, giọng nói truyền cảm của MC khiến cho không ít thiếu nữ có mắt ở đây, cảm thấy cảm động, sức quát bỏ ra một trăm mấy chục ngàn, thậm chí cả triệu, để mua chiếc váy cưới và trang sức mà mình yêu thích. Vành vành vào váo, giống như nàng công chúa, Thu hút hết mọi sự chú ý trong buổi tiệc tối Rời khỏi nơi này Trước ánh mắt hâm mộ và khao khát của mọi người Những chiếc vạch cưới ấy Đều là hàng cao cấp Của nhãn hiệu nổi tiếng hàng đầu ở nước ngoài Họ ra là trăm ngàn Một triệu đến mười triệu Cũng không phải là số ít Thậm chí có một vài bản giới hạn Chỉ dành riêng cho hội viên cấp cao của bọn họ Có tiền cũng chẳng mua được Bởi thế Có thể mua được bộ vạch cưới trong buổi triển lãm như thế này đã chứng minh được tài sản và địa vị của mình nở mày nở mặt trước người thân và bạn bè. Phần bọc thành lựa vài bộ váy cưới theo khí chất vóc dáng của chùa dĩnh, thế nhưng sở phàm lại không thích lý do đơn giản là quá rẻ quá bình thường. Anh đường đường là quân thần của lòng hồn, em gái của sở phàm làm sao có thể bình thường nhiều thế? Tùy tiện mặc một chiếc váy vài chục triệu kia chứ có ra thể thống gì không? Sau khi nghe thấy thế. phân màu thành xuyên nữa đã trượt ngã cô trợn mắt nhìn anh khoe khoang giỏi khoe khoang quá nhỉ một bộ mấy chục triệu mà còn chưa đủ hả anh nói năng có ra gì không vào lúc này giọng nói êm ái của mc lại vang lên giống hệt như vừa mới quăng quả bom hẹn giờ các vị khách thân mến chào buổi tối tôi vừa mới nhận được thông báo từ trụ sở chính mọi người rất may mắn tôi cũng rất vinh dự bởi vì tối ngày hôm nay tuyệt thê hiếm có sẽ được trưng bày trong buổi triển lãm của chúng tôi lần đầu tiên. Đấy là vật báo hiếm có được tự tay chế tạo suốt 13 năm bởi bậc thầy thời trang quốc tế nổi tiếng, người sáng lập 10 nhãn hiệu thời trang sang trọng VL trên toàn cầu cũng là tổng giám đốc nghệ thuật của triển lãm chúng tôi, nữ thần ánh trăng. Cô ta vừa mới nói rất lời, bảy tám người đàn ông mặc vest đi giày da dà, bưng trước tủ thủy tình vô cùng quý giá và xa hoa khiến cho bầu không khí ở nơi này lập tức bùng nổ, vô số người gieo hò không ngớt lời, thậm chí các cô gái còn kích động gào thét, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Nữ thần ánh trăng, đó là chiếc vẹt cưới đẳng cấp thế giới. Không, đáng lý phải nói là tác phẩm nghệ thuật, nó còn có biệt danh đặc biệt khác nữa, giấc mộng của hàng tỷ thiếu nữ. Có thể thấy rằng, sức hút địa vị của nó cao đến mức nào. Vào lúc này, ánh mắt của sở phàm hơi sáng lên anh gật gồ tác phẩm của ông Lydon à ừ, miễn cưỡng cũng được mua trước cái đã nếu như dĩnh không thích thì bảo ông Lydon bay đến giang lăng, đích thân sửa lại cho mình vậy ở phương Tây có câu nói như thế này được lan truyền trong dân gian là một người phụ nữ có thể cô ấy không hiểu biết về xe sang đồng hồ hàng hiệu không hiểu biết về hãng mỹ phẩm thậm chí không hiểu về chồng mình Nhưng chắc chắn cô ấy sẽ hiểu biết về nữ thần ánh trăng. Đây là chiếc váy cưới được coi như tác phẩm nghệ thuật của nhãn hiệu thời trang VL, sang trọng đẳng cấp toàn cầu, vừa mới ra mắt đã được hoan nghênh nhiệt liệt, mang danh vật báu trăm năm, trở thành vật phẩm quý giá mà vô số cô gái khao khát cả đời. Có cô gái nào không khao khát đám cưới của mình, lại có ai không hy vọng mình sẽ trở thành nhân vật chính. Thu hút hết sự chú ý của mọi người Trong ngày cưới kia trước Khi tấm màn che thần bí của chiếc váy cưới này Được mở ra Để lộ hình dáng thật của nó Sở phà mới hiểu nguyên nhân Vì sao nữ thần ánh trăng được toàn cầu yêu thích Đẹp quá Ở giữa phòng triển lãm Được đám đông vây quanh Nhân viên buổi triển lãm đã răng sợi dây chắn từ lâu Mọi người chỉ có thể xếp thành hàng dài Nhìn ngắm chiếc váy cưới Nằm trong tủ thủy tinh từ xa Giống hệt như ánh trăng lấp lánh ánh sáng bạc trong chảo, yên tĩnh, tao nhã, thơ tha độc đáo, chiếc váy ấy lặng lẽ nằm ở đó, đường nét tao nhã và thiết kế đẹp đẽ độc đáo, giống như người đẹp chìm trong giấc ngủ say dưới sự bao bọc của ánh trăng, mỗi một đường nét, mỗi một chi tiết đều hoàn hảo như thế, độc đáo như thế, sự cao quý không thể nói nên lời, sự tao nhã và vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. Bầu không khí vốn huyên náo ở đây trở nên yên ắng, cho dù là nam hay nữ đều bị thu hút bởi vẻ đẹp tuyệt vời của tác phẩm nghệ thuật này. Ai nấy cũng đều hâm mộ và khao khát. Nếu như sau này có thể mặc nó trong đám cưới của mình, thế sẽ vinh dự đến mức nào, xinh đẹp đến mức nào, thu hút đến mức nào chứ? Đẹp ghê! Vân Mộc Thành cũng bị chiếc váy ấy hút hồn, cô không khỏi tấm tắc khen ngợi. Sở phàm cũng nở nụ cười Anh tự lầm bầm với mình Trình độ nghệ thuật của ông Lyden Càng lúc càng cao Nữ thần ánh trăng chỉ là tác phẩm Trong một lúc hứng thú nhất thời thôi Thế mà đã được yêu thích trên cả toàn cầu rồi Không biết Trong vài cưới trái tim đại dương Mà mình kêu ông ấy làm Sẽ có diện mạo thế nào đây Trong lòng anh thấp thầm hy vọng Anh còn nhớ lúc mình nói về linh cảm Của trái tim đại dương Bậc thầy nghệ thuật sáng tạo hàng hiệu vang danh toàn cầu ấy Đã kích động đến mức nào Hoa tay muối chân ra sao Ông Lai Đần tỏ về kích động Đây chính là đỉnh cao trong sự nghiệp nghệ thuật của ông ấy Cũng là tác phẩm cuối cùng Trước khi ông ấy giải nghệ Chắc chắn tác phẩm nghệ thuật này Sẽ làm chấn động toàn cầu Lúc được ra mắt Đó là món quà Mà anh chuẩn bị riêng cho em Sở phàm nhìn Vân Mộc Thanh Ở bên cạnh mình với vẻ dịu dàng Vào lúc này, MC trong buổi triển lãm mỉm cười giới thiệu Mẫu váy nữ thần ánh trăng này là tác phẩm đại diện của Chủ tịch tập đoàn VL cũng là bậc thầy nghệ thuật hàng hiệu Lydon bây giờ có giá 300 triệu trên toàn cầu chỉ có 20 bộ là bộ váy hiếm có tuyệt thế của lần triển lãm này Nhưng tiếc là nữ thần ánh trăng đã đi qua 15 thành phố mà vẫn chưa tìm được chủ nhân trong lòng cô ấy Bởi thế sau tối ngày hôm nay Cô ấy sẽ tiếp tục theo buổi triển lãm xuôi về phương Nam tìm kiếm chủ nhân thích hợp nhất của mình Vừa nghe thấy thế những vị khách có mặt trong buổi triển lãm ngày hôm nay xôn xa bàn tán 300 triệu Trời ạ, đúng là giá trên trời Thảo nào vẫn chưa có người mua Ai mà mua nổi kia chứ Đúng vậy đó 300 triệu, đủ để mua vài căn biệt thự luôn rồi Mua một chiếc váy cưới hả? Đến nhà họ Đường ở Giang Lăng cũng không chi được nhiều tiền như vậy đâu. Ha ha ha. Các người đúng là đồ nông cạn, các người thật sự nghĩ rằng nhà chỉ giàu thôi mà mua nổi vật báo hiếm có như nữ thần ánh trăng sao? Trong buổi triển lãm, một thành niên ăn mặc như cậu chủ nhà giàu, Alves da đeo đồng hồ Patek Philippe nở nụ cười khinh thường. Anh ta đắc ý khoe học thức của mình trước ánh mắt tò mò và khao khát của mọi người. Nữ thần ánh trăng là tác phẩm đỉnh cao của nhãn hiệu VL sang trọng đẳng cấp thế giới đến nay cũng chỉ phát hành 20 chiếc mỗi một chiếc vừa ra mắt đã khiến cho ngành hàng hiệu thế giới chấn động mặc dù 300 triệu thì lớn thật nhưng số nhà giàu có thể chế cũng không ít xếp hàng đến cảnh đô còn được nữa kìa bởi thế muốn mua nữ thần ánh trăng thì không phải chỉ có tiền là đủ sức ảnh hưởng, gia thế sự công hiến của người đó với xã hội cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của bộ phận phát hành theo như tôi biết có không ít nhà giàu quyền cao chức trọng ở Giang Bắc gửi thư xin phép chắc cũng có không ít mấy cậu chùa nhà giàu ở Kinh Đô đâu nhưng bọn họ đều không đủ tư cách mua chốc váy nữ thần ánh trăng này nói như thế khắp cả Giang Lang này chẳng có ai đủ tư cách để mua nữ thần ánh trăng cả MC trong buổi triển lãm chỉ cười nhẹ cô ta gật đầu kiêu ngạo xem như là ngầm thừa nhận lời anh ta vừa nói tập đoàn el của bọn họ là nhãn hàng hiệu đẳng cấp thế giới, giá trị nhãn hàng đã vượt quá một triệu tỷ, sức mạnh tổng hợp của tập đoàn có thể sánh bằng một vài quốc gia nhỏ ở phương tây. Thế thì làm sao có thể coi trọng giang lăng nho nhỏ cho được? Nữ thần ánh trăng trong buổi triển lãm tối nay chỉ vì muốn đánh bóng tên tuổi nhãn hiệu, hỏng tuyên truyền quảng cáo mà thôi. Không ai nghĩ rằng có người nào ở giang lăng thật sự mua nổi bộ vải hiếm có tuyệt thế này. sự ngầm thừa nhận của ban tổ chức đã khiến cho mọi người có mặt ở đây kinh ngạc và xôn xao. vốn dĩ bọn họ cứ cho rằng cái giá 3 triệu trên trời kia đã đủ kinh ngạc rồi, nhưng nào ngờ giá trị của nữ thần anh trăng lại cao như thế. đây không phải chỉ là một món hàng thương mại mà còn tượng trưng cho tài sản, địa vị và quyền lực nữa. thảo nào biết bao nhiêu con cháu nhà giàu, vương tử vương phi trên thế giới này tranh nhau xuất đầu mẻ chán. Điên cuồng ném ra cái giá cao gấp 10 lần chỉ để mua nữ thần ánh trăng. Vào lúc tất cả mọi người xôn xao cảm khái, hâm mộ không ngớt, sở phàm lại lặng lẽ đăng nhập vào tài khoản quốc tế, gửi thư điện tử cho ông Lydon. Rồi sau đó anh mua chiếc váy nữ thần ánh trăng về một cách dễ dàng. Anh xài chân đi lên trước hai bước mua đến gần để xem cho rõ chiếc váy cưới này, cũng muốn cân nhắc một lúc xem có phù hợp với vóc dáng của chú Dĩnh hay không. Thưa anh, xin anh đứng bên ngoài dây chắn, nơi này không được phép vào đâu. Cô gái cao giáo mặc đồng phục, duỗi tay chặn sở phàm lại, gương mặt cô ta toát ra vẻ kiêu ngạo và xem thường. Cô ta hờ lạnh. Cô ta đã chú ý đến sở phàm từ lâu rồi. Mặc đồ phía hè chẳng đáng giá 200 tệ, khác biệt hẳn với những người thành công ở nơi này. Thế mà còn dám chê bài vay cưới trong buổi triển lãm, lựa suốt một lúc mà chẳng mua chiếc nào. Đúng là làm nhục sản phẩm cao cấp của bọn họ Bây giờ còn có ý đồ Với nữ thần ánh trăng Bộ váy hiếm có tuyệt thế này nữa sao Hừ, <cười> cũng vì đây là buổi triển lãm Dăm bảy hạng người Nếu như ở trong cửa hàng VL của bọn họ Cô ta đã kêu bảo vệ Tống cổ hạng người thấp kém này ra ngoài rồi Vân Mộc Thành cũng cảm thấy ngại ngùng Gơ mặt cô ửng đỏ Cô kéo góc áo của sở phàm Rồi khẽ nói Sở phàm, chúng ta về nhà đi Mặc dù cô cũng thích bộ váy Hiếm có tuyệt thế này Thế nhưng đây không phải là thứ mà người ở tầng lớp như bọn họ mua được có thể ngắm nhìn từ xa là may mắn lắm rồi. Về nhà hả? Còn chưa mua đồ xong mà. Về làm gì? Sở phàm cười cười. Anh hở hứng chỉ vào nữ thần ánh trắng đắt đỏ và tào nhã trong tủ kính trường bày. Tôi mua món này. Các người gói lại đi. soạt Trong chớp mắt, mấy trăm cặp mắt ở nơi này đồng loạt quay sang nhìn sở phàm. Kinh ngạc.